Quỳnh nói với Long: "Anh có muốn cùng với em chơi ô tô điều khiển không?" Long ngay lập tức gật đầu, mắt cũng sáng rỡ vui vẻ. "Nhưng mà anh phải đọc được những chữ này thì em mới chơi cùng với anh." "Chữ khó lắm, anh chẳng nhớ đâu." "Mỗi ngày anh chỉ cần nhớ hai chữ duy nhất thôi, không cần phải nhớ nhiều. Lâu dần anh sẽ nhớ được hết bảng chữ cái, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau ghép chữ là được." "Mỗi ngày á chỉ cần học hai chữ thôi á?" "Anh chỉ cần nhớ được hai chữ thôi, như vậy sẽ rất nhanh." Anh có thể nhớ hết được bảng chữ cái rồi." Hai chữ có vẻ ít nên Long cũng gật đầu đồng ý. Quynh bắt đầu từ chữ A, chữ Á, Long đọc đi đọc lại rất nhiều lần, Quynh cũng ở bên cạnh Long cả tiếng đồng hồ. Long đã nhớ được chữ A rồi, còn chữ Á thì vẫn chưa nhớ được. Tuy vậy Quynh cũng rất hài lòng. Ở bên ngoài có tiếng gọi, Quynh mở cửa ra thì thấy con cô thủy đang đứng ở trước cửa phòng. Vừa nhìn thấy Quynh thì con bé đó nói: "Ăn cơm." nói trống không và cộc lốc, sau đó thì quay lưng bỏ đi, thấy nó còn ít tuổi nên Quỳnh cũng chẳng chấp nhặt làm gì. Bà Thủy làm cho nhà bà Tâm đã lâu, nhưng từ khi tới đây làm việc chưa bao giờ ngồi ăn cơm chung với chủ cả, cứ chủ ăn xong thì bà ấy mới ăn, dù bà Tâm đã nói rất nhiều lần nhưng bà ấy nhất quyết không chịu ăn cùng. Hôm nay bà ấy đưa con gái tới đây đã xin phép bà Tâm trước rồi, bà Tâm cũng đồng ý để cho con bà Thủy tới đây làm. Bà Thủy không ăn cơm chung với chủ Nhưng con gái bà ấy thì khác, chưa cần ai mời chào gì đã ngay lập tức ngồi vào bàn. Bà Thủy định kéo con ra, nhưng bà Tâm nói: "Cứ để cho con bé ngồi ăn cơm chung với mọi người đi, tất cả mọi người đều như nhau mà, nhà tôi không phân biệt đối xử với ai cả." Bà Thủy vẫn ngại ngùng từ chối, "Nhưng mà tôi sợ con bé nhà tôi nó làm ảnh hưởng tới mọi người." "Không sao đâu, cái gì con bé chưa biết thì từ từ sẽ chỉ cho nó biết sau. Nó ngoan ngoãn với tất cả mọi người chứ quỷ." ai nói chuyện với nó nó cũng cười rời rạc vâng, chỉ có Diên Quỳnh hỏi nó là nó không thèm trả lời. Thấy nó như vậy Quỳnh cũng không cần nói chuyện với nó nữa. Nếu người ta đã không thích mình thì cần gì phải cố gắng tiếp cận. Bây giờ Quỳnh đã sống một cuộc sống khác rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều rồi bận tâm mệt mỏi. Chầm lặng lẽ quan sát con gái bà Thủy từ đầu bữa cơm. Đúng như những gì mà bà ấy nói, con gái của bà ấy không được thông minh, tính cách thì phổi bò, nghĩ gì nói nấy. Không thích ai là thể hiện ra mặt, chứ không hề biết che giấu. Vậy cô ta mới cảm thấy yên tâm một chút, ít nhất thì khi có một bà chị dâu ngu ngốc thì cũng đỡ hơn Quỳnh. Trong thâm tâm của cô ta, lúc nào cũng nghĩ Quỳnh là một người giả dối, tỏ vẻ hiền lành để lấy lòng bố mẹ cô ta thôi, chứ không phải người tốt đẹp gì. Ăn cơm muộn nên Quỳnh không ngủ chưa nữa, về không có việc gì để cho cô làm nên cô lại đi về phòng. Về tới phòng không thấy Long đâu, lại trở ra để đi tìm. Vòng Đằng Trương không thấy lại vòng đằng sau, lúc tìm thấy Long thì thấy Long đang đứng cạnh con gái bà Thủy. Khoảng cách xa quá, Quỳnh chẳng nghe thấy Long với cô gái đó nói chuyện gì với nhau, nếu cô chạy tới đó thì có vẻ hơi vô duyên quá, nhưng mà sao Quỳnh cảm thấy trong lòng bất an lắm. Khi nãy lúc ăn cơm xong, Long đi ra ngoài thì Linh giữ Long lại rồi kéo ra phía sau nhà. "Em chào anh Long." Long không quan tâm cô ta lắm, vì Long có quen biết gì với cô ta đâu. Long không trả lời. Cô ta lại bảo Long, em má có nhiều chuồn chuồn lắm, để em cho anh mấy con nha. Quịnh bắt cho tôi á, một lúc mấy con liền, tôi không cần đâu. Sao anh xưng hô với cô ta là anh là em mà anh nói chuyện với em cộc lốc thế, lại còn tôi nữa chứ? Long không muốn nói chuyện với cô ta, đang định đi tìm Quịnh thì cô ta kéo Long lại. Em nghe mẹ em bảo là anh thích ăn bánh kem lắm đúng không, nhưng mà vì mẹ anh sợ anh béo nên không cho anh ăn. Nếu mà chịu chơi với em ấy thì mỗi ngày em sẽ mua cho anh một chiếc bánh kem luôn. Cứ tưởng chỉ cần nói như vậy, lòng sẽ ngay lập tức ngật đầu, nhưng không, lòng lắc đầu. Quỳnh nói là ăn bánh kem không tốt cho sức khỏe đâu, phải ăn nhiều rau với trái cây. Vậy anh có thích ô tô điều khiển không? Mẹ mới mua cho hai cái rồi. Em với anh có thể cùng nhau chơi trốn tìm. Không muốn. Cô ta tìm đủ mọi cách dụ lòng, nhưng lòng nhất định không chịu. Cứ nghĩ lòng như một đứa trẻ con thì chỉ cần cho vài cái kẹo Vài lời mật ngọt là Long sẽ lập tức nghe lời, thế mà cô ta lại không làm được, cảm thấy rất ấm ức. Long đi về phòng, mở cửa ra, thấy Quỳnh đang ở trong phòng thì liền chạy lại phía Quỳnh, rồi đưa cho Quỳnh một con giấy mền. Anh bắt được này, anh vừa đi đâu về thế? Anh ở bên ngoài mà, khi nãy anh nói chuyện với ai vậy? Đình là sẽ không nói đâu, nhưng mà Quỳnh cảm thấy tò mò lắm, không biết là khi nãy Long với con gái bà Thủy nói chuyện gì với nhau mà cứ lôi lôi kéo kéo như vậy. Long thấy Quỳnh hỏi như vậy thì cũng trả lời vô tư, "Là con gái của cô Thủy, mà không hiểu sao nó cứ đòi chơi với Long ấy, Long đã bảo là không chơi với nó rồi. Anh đừng gọi bé ấy là nó, nghe nó không được hay, mà anh biết tên bé đó không?" Long lắc đầu, "Anh không biết, nhưng mà anh đã bảo là anh không muốn chơi rồi, còn bảo nếu chơi cùng thì sẽ mua bánh kem cho, cả bắt chuột chuột cho nữa." Quỳnh đã bảo á, "Lấy không được ăn bánh kem rồi." "Vậy là lúc anh bảo anh không muốn chơi cùng thì bé đó kéo tay giữ anh lại phải không?" Long gật đầu rồi lại nói với Quynh, anh á chỉ muốn chơi với mỗi Quynh thôi, anh không thích nó đâu. Anh không muốn chơi với bé đó cũng được, nhưng đừng gọi người ta là nó nhá, như vậy á sẽ không được lịch sự đâu. Long gật đầu, một lát Long lại nói với Quynh, buổi chiều ra dãy, Quynh bắt cho anh con chuồn chuồn nhá, anh mang nó về cho nó chơi cùng với con dế mèn này, để cho nó bay trên bầu trời đi anh, như vậy nó sẽ cảm thấy vui hơn. Vậy anh thả luôn con dế này đi nhá, cho nó tự do luôn. Vâng, Quỳnh nhìn đồng hồ đã là hơn 2 giờ chiều, bên ngoài không có dấu hiệu trời sẽ mưa nên Quỳnh chuẩn bị đi làm, Long cũng chạy theo, ở nhà mà không có Quỳnh buồn lắm, từ lúc Quỳnh ở bên Long là Long chẳng muốn rời xa Quỳnh bước nào. Linh cũng ra dãy làm việc cùng với mọi người, ở quê làm mấy công việc nặng nhọc nên sức khỏe tốt lắm, đi bộ rất nhanh, lúc làm việc cũng rất hăng say. Quỳnh với Long đi được một hàng thì Linh cũng đi được một hàng, có lúc còn nhanh hơn. Đến nửa buổi chiều, Quynh thấy Long đã mệt nên đi lấy nước rồi ngồi uống nước cùng với Long. Ấy thế mà Quynh vừa ngồi xuống thì Linh đã gọi Quynh. Một mình anh ấy nghỉ là đủ rồi, cô nghỉ làm gì? Sao cô lười biếng quá vậy? Vừa mới đi làm được có một tí đã ngồi nghỉ. Lúc ấy Quynh đã khá ngạc nhiên, kể cả khi trước đi làm thuê thì một buổi người ta cũng cho nghỉ giải lao hai lần cơ mà, đây cô đã làm cả nửa buổi chiều rồi, bây giờ mới ngồi nghỉ, thế mà lại bị nói trong khi cô bây giờ không còn là một đứa đi làm thợ làm mướn. Nói mà còn trơ mắt ra nhìn à, sao mà không có ý thức gì thế? Quỳnh đứng dậy rồi đi về phía cô ta, thấy Quỳnh đi về phía mình, cô ta đứng im chờ Quỳnh. Sao hả, muốn tới đánh nhau với tôi à? Này em, nãy giờ em nói chuyện với chị như thế là sao? Bây giờ chị ngồi nghỉ uống nước cũng phải xin phép em à? Trong khi chị không đi làm thợ cho em, cũng không nhận từ em bất cứ đồng tiền nào. Ý mày muốn nói với tao? Là mày đang làm chủ ấy hả? Đừng quên thân phận chức đây của mày là gì nhé. Là gì? Thì bây giờ cũng là con dâu của gia đình này, là vợ của anh Long. Em bây giờ mới là người đi làm thuê, để ý thái độ của mình, đừng có tùy hứng nói chuyện với người khác kiểu đó. Mới có tí thân phận mà đã lên mặt rồi. Chẳng nhớ lúc trước mình bị người ta coi thường ra sao à? Nói chuyện với con người này thật là vô nghĩa, Quỳnh cũng không muốn đôi co với nó nữa quay lại chỗ Long rồi ngồi uống nước tiếp. Quynh vẽ chữ a xuống dưới nền đất bằng que củi rồi hỏi Long, "Anh có nhớ chữ này là chữ gì không?" Long nhìn thấy chữ ấy một lúc rất lâu rồi lắc đầu, "Sao chữ này không có cái dấu đó nhỉ? Mỗi chữ là khác nhau mà anh, không phải chữ nào cũng có dấu, anh thử nhớ kỹ xem chữ này là chữ nào." Long lại nhìn vào nó chăm chăm rồi a lên một tiếng rất to, "Chữ a này!" Giời Long lấy cây củi vẽ thêm dấu cho nó, lại nói, "Chữ á này." Lúc đó chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được niềm vui của Quỳnh, vậy là Long đã nhớ được hai chữ cái rồi đấy, chẳng lâu đâu, Long sẽ thuộc hết bảng chữ cái. Quỳnh lại lấy que củi viết từ số 1 đến số 10, Long đọc được nhưng mà có vài số quên thì Quỳnh lại nhắc lại, một lúc thì cũng đọc thành thạo. Ngồi nghỉ khoảng 15 phút thì Quỳnh đứng dậy, Quỳnh dặn Long, "Anh ngồi im ở đây nhé." em đi làm thêm mấy hàng nữa rồi mình về, trời cũng chuyển cơn mưa rồi đấy, anh nhớ đừng chạy đi đâu đấy." Long gật đầu, cầm quay cùi rồi viết lại những chữ mà Quynh đã viết ở trên mặt đất. Nét chữ ngoạch ngoạc rất xấu, nhưng đó chính là sự cố gắng của Long. Long cũng muốn biết chữ mà, cũng muốn đọc được những chữ ghi ở trên bao phân kia ấy. Học chữ sao mà khó quá đi. Đang ngồi viết thì Linh đi tới, Linh bảo Long, "Sao mẹ anh có nhiều tiền thế mà không thuê gia sư về dạy cho anh nhỉ?" Cái con nhỏ đó thích học đó, nó có biết gì đâu mà dạy. Hay là để em dạy cho anh nhé." Không thích. Long trả lời rồi quay mặt đi chỗ khác, nó cảm thấy bực lắm, nó nói với Long, "Ai làm gì anh đâu, mánh cứ thái độ thế nhỉ? Em chỉ muốn chơi cùng với anh thôi mà. Đã bảo là không muốn chơi rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta ở chung nhà, em muốn chơi với anh thì anh cũng phải chơi chung với em chứ. Nó thì có cái gì hơn em đâu, em có thể dạy chữ cho anh mà." Quỳnh á là vợ của Long đấy. Nó nghe Long nói vậy thì phá lên cười. Anh mà cũng biết kiểu vợ chồng ghê, thế anh với nó đã có gì chưa? Đã ngủ với nhau chưa? Đã sắp có em bé chưa? Là sao? Thế là anh với nó chưa có gì rồi, đúng là cái con ngu mà, thế này á thì chẳng mấy chốc mà mất chỗ. Nó cười đắc ý rồi đứng dậy đi làm tiếp. Long không hiểu ý nó nói nên cứ ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc rất lâu, còn quên luôn cả việc đứng dậy đi làm cùng với Quỳnh. Mây đen kéo đến, Bình vội vàng chạy lại phía Long để bảo Long về, lỡ lại dính nước mưa thì ốm mất. Trước khi về Quỳnh nói với Linh, sắp mưa rồi, cô cũng đi về đi. Cô ta giả vờ như không nghe thấy, dù Quỳnh đã nói tới tận hai lần, gọi cô ta cũng không thèm trả lời, thế là Quỳnh với Long đi về luôn. Nhìn thấy Quỳnh với Long chạy về mà cô ta hằn học ra mặt. Còn chưa mưa đã chạy rồi, nếu mình mà là con dâu nhà đó thì chắc chắn mình sẽ chịu khó hơn nó gấp trăm ngàn lần. Độc ấy chẳng yêu quý mình á, còn hơn cả con ruột ấy chứ." Nghĩ như vậy thôi, cô ta không bực tức nữa, tiếp tục vui vẻ làm việc, kể cả là có mưa thì cũng phải đến giờ mới về, vừa chịu khó vừa ngoan ngoãn như thế, chắc chắn mọi người trong gia đình chủ sẽ trầm trồ lắm đây. Quynh với Long vừa về đến nhà thì trời đổ cơn mưa nhè chút, bà thủy nhìn quanh không thấy Linh đâu thì chạy đi tìm Quynh để hỏi. Quynh vừa mới tắm xong còn chưa kịp mặc đồ thì cánh cửa nhà tắm ở bên ngoài đã bị người ta gõ loạn xạ, vội vàng mặc quần áo rồi đi ra, bà Thủy ngay lập tức hỏi Quỳnh, "Cô có thấy cái Linh đâu không? Linh vẫn còn đang ở ngoài dãy đó cô." "Trời ơi, sao mà mưa thế này mà cô về nhà, cô không gọi em nó về cùng, ướt hết cả con bé rồi." Bà Thủy vội vàng lấy áo mưa mặc chạy đi tìm Linh, bà ấy giống như đang trách móc Quỳnh vậy. Nửa tiếng sau, hai mẹ con bà ấy quay lại, cả hai mẹ con người đều ướt nhẹp, lúc hai người họ tắm xong đang ở dưới bếp thì bà Tâm đi xuống lấy cái gì nữa không biết. Khi nãy chuyện trời mưa mà Linh vẫn chưa về, bà Tâm cũng nghe thoáng qua rồi, sẵn tiện bà ấy nói với Linh luôn. "Lần sau nếu trời mưa to quá thì cháu vào trong nhà trong dãy trú hoặc chạy về nhà luôn nhé, mưa gió ở dãy rất nguy hiểm, cây cối đổ và rồi sấm sét nữa." Nhưng mà cô ta ngập ngừng rồi đưa mắt nhìn xung quanh, giống như đang sợ hãi điều gì đó. Có chuyện gì vậy? Nhưng mà lúc đó cháu có hỏi chị Quỳnh là trời mưa thì có được về không? Thì chị ấy bảo là cháu không được về, chỉ có chủ mới được về thôi. Vậy nên là cháu cố làm đến hết giờ, mới buổi đầu tiên đi làm cho không muốn bị trừ lương đâu ạ. Quỳnh nói không được về thật sao? Cô ta khẳng định chắc nịch, "Vâng ạ, chị ấy bảo mưa cũng phải làm hết giờ. Con bé này cứng ngắc quá rồi. Nhưng mà bác ơi, bác đừng nói với chị ấy, không là chị ấy lại ghét cháu." Quỳnh không phải là người như thế đâu, cháu đừng lo. Vâng. Bà Tâm đi rồi, bà Thủy vội vàng hỏi Linh, có thật là con nhỏ đó nó nói như thế không, phải cho nó một trận mới được. Mẹ đừng có nói gì cả, phải để cho bà Tâm nói mới vui. Mẹ nói thế á thì còn gì mà thú vị nữa. Ý con là sao? Từ từ thì mới chia rẽ được bọn họ, chứ không phải ngày một ngày hai đâu. Con gái của mẹ có những lúc thật là thông minh. Con của mẹ lúc nào mà không thông minh chứ, chẳng qua là già ngu cho bọn họ mừng thôi. Bà Tâm sau khi nói chuyện với Linh thì cứ nghĩ mãi về chuyện này, không hiểu vì sao Quỳnh lại làm như vậy. Theo như những gì mà bà ấy đánh giá về Quỳnh thì Quỳnh là một cô gái lương thiện, trời sắp mưa to lại không cho người làm về, nếu như người ta nhận làm khoán thì khác, còn đây là người làm theo tháng, mưa gió vẫn được dù gì một chút. Lúc mọi người ăn cơm, bà ấy không nói gì cả, đến khi ăn cơm xong rồi, Quỳnh chuẩn bị ra về phòng thì bà ấy gọi Quỳnh. "Con ra ngoài, nói chuyện với mẹ một lát." Vâng ạ. Lúc ra ngoài, bà ấy nói với Quỳnh, cái linh nó làm tháng cho nhà mình, từ ăn ở là nhà mình bao hết, sau này con đi làm cùng với nó thì trời mưa gió con nhớ gọi nó về cùng nhé, nếu không mưa mà ốm thì hôm sau lại không đi làm được, nhà mình vẫn lại cứ phải trả lương. Vâng, hồi chiều lúc con về là con cũng đã gọi rồi, nhưng mà chắc lúc đó gió to nên là cô ấy không nghe thấy. Lần sau con sẽ tới tận nơi để gọi cô ấy về cùng ạ. Ừ chắc là do con bé đi làm để lấy tiền nên là ngại không dám về sớm, con cứ gọi để cho nó về cùng nhé. Để ngày mai con dặn cô ấy là nếu cứ thấy trời mưa thì về, nhiều lúc ở dãy làm không gần nhau cũng không gọi được ấy mẹ ạ. Ờ vậy cũng được. Chợt nhớ ra chuyện của Long, Quỳnh nói với bà Tâm, hôm nay anh Long cũng đã nhớ được chữ a với chữ á rồi, lúc nghỉ giải lao ở trên dãy còn biết viết lên nền đất. Anh ấy đọc được chữ a rồi đấy, anh ấy tự thêm dấu vào đọc được chữ á luôn đó mẹ. Bà Tâm nghe Quỳnh nói như vậy thì vui lắm. Thế thì thằng mấy chốc mà thằng bé học thuộc bảng chữ cái, con đúng là giỏi thật đấy. May mà anh ấy chịu hợp tác mày ạ. Đúng là may mắn thật. Thôi, cả ngày hôm nay con đã mệt mỏi rồi, cần nghỉ ngơi sớm đi. Mai không cần phải dậy sớm đâu, cứ ngủ đến lúc nào dậy thì hãy đi ra dãy, mà nếu mệt quá thì ở nhà nghỉ luôn. Công việc nhiều thì nhiều thật đấy, nhưng mà bố mẹ sắp xếp thuê người làm, con đừng có cái gì cũng vơ vào người như vậy. Mấy năm nay thời tiết cũng không được thuận lợi, lúc mưa lúc nắng thế này dễ ốm lắm. Con còn trẻ còn khỏe mà mẹ, con phụ bố mẹ được ít nào hay ít đấy, bây giờ bố mẹ cũng có tuổi rồi, bố mẹ mới là người cần phải nghỉ ngơi chứ ạ. Cái con bé này, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác thôi, phải lo cho mình trước đi đã. Thôi, ở con về nghỉ ngơi đi. Vâng. Nhìn theo bóng dáng Quỳnh, mà bà Tâm vẫn còn cảm thấy băn khoăn. Linh nói một kiểu, còn Quỳnh lại nói khác. Nhưng bà ấy cảm thấy tin tưởng Quỳnh hơn. Rõ ràng mình là một cô gái lương thiện và rất hiền lành, sao có thể ép người khác ở rẫy làm việc giữa trời mưa được? Có lẽ nào Linh có mục đích khác? Bà ấy bắt đầu nhắc nhở mình phải để ý tới hai mẹ con bà Thủy. Quỳnh đi về phòng, lòng vẫn đang ở bên ngoài chờ cô. Sao anh không vào phòng trước đi? Trời á mới mưa, bên ngoài gió độc lắm. Anh đợi Quỳnh ngã? Vậy em với anh bây giờ vào trong phòng đi. Em chơi trò chơi với anh nhé. Không được đâu, anh muốn học chữ cơ. Quỳnh vui vẻ vào trong phòng với Long, lại lấy sách ra mở chữ A với chữ Á chỉ cho Long. Anh đọc cho em xem hai chữ này là hai chữ gì? Chữ A với chữ Á mà. Anh giỏi quá, mình học chữ khác đi. Vâng. Quỳnh chỉ cho Long chữ mới, Long nghiêm túc lắm, ngồi im suốt cả tiếng đồng hồ chỉ để đọc đi đọc lại hai chữ đó. Đến lúc mắt díu lại vì buồn ngủ, nhưng Long vẫn không chịu đi ngủ. Thấy lòng như vậy thì quỉnh thương lắm. Hay là bây giờ mình đi ngủ đi, xong rồi ngày mai mình học tiếp nhé. Không được đâu, anh à, phải học nhanh để còn biết chữ đọc được tờ giấy khen nữa. Học chữ phải có thời gian, có khi phải mất cả năm mới biết đọc được, anh không cần phải vội vàng đâu. Lúc nào em cũng ở bên cạnh để chỉ cho anh cơ mà, từ từ tối anh sẽ biết. Bây giờ đi ngủ nhé, anh mà ngủ muộn nát là ngày mai không dậy sớm được đâu. Long gật đầu. Lúc lên giường Long chợt nhớ ra một chuyện thì liền hỏi Quỳnh, "Có em bé làm như thế nào?" "Sao anh lại hỏi như thế? Hôm nay con của cô Thủy hỏi anh là anh với em đã làm gì chưa, bao giờ thì có em bé, đã ngủ với nhau chưa?" "Anh với em ngủ với nhau rồi, nhưng có em bé là sao?" Nghe câu hỏi của Long mà hai má Quỳnh đỏ ửng, không biết phải trả lời Long như thế nào. Một lúc sau Quỳnh mới nói với Long, "Lúc nào anh biết chữ thì em sẽ chỉ cho anh cách để có em bé nhé." Thế thì lâu lắm, lúc đó mới là thời điểm thích hợp. Long lại đưa tay gãi đầu rồi cũng gật đầu đồng ý, Quynh thở phào, chỉ sợ Long lại hỏi gì đó khiến cho Quynh không biết cách trả lời. Có điều câu hỏi của Linh cũng vô duyên quá đi, hay là thấy Long hơi ngốc nghếch nên mới hỏi như vậy. Không biết còn có ý đồ gì nữa không, Quynh nghĩ mãi mà chẳng ra nên cũng thôi. Cô lên giường đi ngủ nhưng trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cứ nghĩ tới chuyện này rồi lại nghĩ tới chuyện kia có đôi lúc mọi thứ thật mơ hồ. Quay sang bên cạnh, Long đã ngủ say từ lúc nào, gương mặt đáng yêu ấy khiến cho Quynh lúc nào cũng mỉm cười mỗi khi nhìn thấy. Thật may mắn vì được làm vợ của anh. Quynh chạm nhẹ lên gương mặt Long, nước da cứ mịn màng như em bé vậy. Người đàn ông này tuy có hơi ngốc nghếch một chút, nhưng nghị lực rất lớn, quyết tâm cũng nhiều, làm chuyện gì là cố gắng làm cho bằng được, chứ không bỏ cuộc giữa chừng, chẳng bao giờ ra dỗi làm việc. Nhưng khi đi làm cùng với Quỳnh thì cũng cố gắng lắm đấy chứ. Sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Quỳnh đã dậy, cô muốn đi làm sớm hơn một chút cho mát. Ngày hôm nay nữa là bẻ chồi xong rồi, hết công việc có thể yên tâm ở nhà dạy học cùng Long. Cô đi xuống bếp để ăn sáng, lúc này cô thủy chưa đi trở về, Quỳnh lấy cơm nguội để ăn. Lúc trước khi còn ở nhà, có khi cơm nguội còn chẳng có mà ăn đấy chứ. Bây giờ có cuộc sống như thế này đã là tốt lắm rồi. Bà Tâm đi ngang qua bếp, nhìn thấy Quỳnh đang ăn cơm nguội thì vội đi vào. "Sao con lại ăn uống như vậy? Con nói thì để mẹ chở con ra ngoài chợ ăn phở." "Con ăn cơm để đi làm sớm mẹ ạ. Hôm nay cho anh Long ở nhà thôi, anh ấy đi làm mấy hôm liền chắc là đã mệt rồi, con đi làm sớm cho khỏi nắng." "Hôm qua vừa mới mưa to, cây cà phê còn ướt lắm, nên là phải đi làm muộn chứ." "Nhưng mà con muốn ngày hôm nay làm cho xong để mai ở nhà học cùng với anh Long cho yên tâm." nay không xong thì mai xong mà mẹ đã bảo với con rồi, con cứ ở nhà học cùng với Long đi, không cần phải đi ra dãy nữa. Con muốn chia sẻ công việc với bố mẹ mà. Cái con bé này, thôi không ăn cơm này nữa, lát nữa cô thủy nấu xong thì ăn. Trời mới mưa xong hôm qua, nay đi làm có mà ướt hết. Bà Tâm kéo Quỳnh ra ngoài. Bà ấy cảm thấy thương Quỳnh lắm, lúc trước còn ở với bà mẹ kế thì kể cả trời mưa hay trời nắng vẫn phải đi làm có chui vào vườn ướt nhẹp cũng vẫn phải làm, nó trở thành thói quen của Quỳnh rồi, nên bây giờ dù có trở thành con dâu của bà vẫn cứ giữ cái tính cách chịu thương chịu khó ấy. Trời lại bắt đầu âm u, có lẽ hôm nay sẽ chẳng thể nào nắng nổi, Quỳnh đang nghĩ sẽ ở nhà học cùng với Long, đang định đi vào trong phòng thì Long đi ra, vừa nhìn thấy Quỳnh đã cười hớn hở. Cứ tưởng Quỳnh đi đâu mất rồi cơ. Em là định đi làm, nhưng mẹ bảo là hôm qua mới mưa to nên hôm nay vườn còn ướt lắm. Mẹ không cho em đi, hay là hôm nay em ở nhà học với anh nhé?" Lòng lắc đầu, "Thôi, mình đi làm đi, ở nhà học bài á, chán lắm." Anh Long không muốn biết chữ nữa à? Muốn nhưng mà khó nhớ quá đi. Thế thì phải cố gắng chứ, nếu không à, làm sao mà biết chữ được? Lâu lắm, anh Long có thương em không? Thương mà, thích Quỳnh nhất luôn. Nếu mà anh thương em thì anh phải nghe lời em chứ, em đã hứa với mẹ là sẽ học cùng với anh rồi. Nếu như anh không chịu á, chắc chắn mẹ sẽ buồn em đấy. Mẹ không buồn Quỳnh đâu. Dù vậy, nhưng mà em vẫn cảm thấy buồn, buồn vì không thể giúp được anh. Quỳnh buồn thật, cũng sợ là Long sẽ bỏ cuộc, không phải là cô cố tình khóc đâu, cũng không biết tại sao nữa, yếu đuối đến mức bản thân không ngờ. Thấy Quỳnh khóc, lòng bội vàng lau nước mắt cho Quỳnh. Quỳnh đừng khóc mà, anh xin lỗi, anh sẽ học mà. Sau này Anh đừng nghĩ tới chuyện bỏ cuộc nữa có được không? Biết chữ thực sự rất quan trọng, lúc ấy anh có thể tính toán, có thể đọc được tất cả những chữ mà người ta ghi." Long gật đầu, "Vậy hôm nay anh ở nhà học bài nhé, anh phải hứa đó nha." "Anh hứa mà." Ngồi học được một lúc thì trời bắt đầu đổ cơn mưa, Quỳnh cũng yên tâm hơn, trời nắng mà ở nhà thì sẽ lỡ việc lắm. Quỳnh làm công việc chân tay quen rồi, giờ tuy là con dâu của một gia đình giàu có, nhưng vẫn không muốn ở không không muốn bản thân mình trở thành kẻ không làm gì cả. Học hết một buổi sáng, lòng cũng nhớ được thêm một hai chữ nữa, vậy là đã được 3 4 chữ rồi. Quynh cảm thấy lòng không phải là một người ngốc nghếch, chỉ là tính tình hơi trẻ con một chút thôi, chỉ cần kiên nhẫn, nhất định một lúc nào đó lòng sẽ biết hết mọi thứ, tính cách cũng sẽ trưởng thành hơn. Bà Tâm đứng ở bên ngoài, nghe tiếng con đọc chữ này chữ kia, tự nhiên bà cảm thấy vui quá, cứ nghĩ là cả đời này Con sẽ chẳng bao giờ biết được chữ nào, còn lo lắng không biết rồi khi mình không còn trên thế giới này nữa thì ai sẽ lo cho con. Bây giờ bà ấy có thể yên tâm rồi, Quỳnh là một cô gái tốt, lại rất thương con bà nữa. Chỉ khi người ta thực sự yêu thương và quan tâm một ai đó mới có thể nhẫn nại đến như vậy. Bác, bà Tâm đang mày suy nghĩ về chuyện của Long, bà ấy quay lại thì thấy Linh đang đi về phía mình. Có chuyện gì vậy cháu? Có việc gì để cháu làm không ạ? Cháu thấy ở nhà buồn quá. Hôm nay trời mưa nên không đi làm, mưa gió ra ngoài rẫy làm gì cho ướt át. Nhưng mà cháu làm theo tháng, một ngày không đi làm là phần thiệt thòi với bác rồi. Cháu không cần phải lo, lúc nào đi làm thì nhiệt tình một chút là được, những ngày mưa gió hay ốm yếu không cần phải đi làm. Vâng ạ, lát nữa tạnh mưa cháu làm cỏ xung quanh nhà nhé, cỏ tốt sợ dán rết lại vào nhà. Cháu cứ để ở đó, đợi mấy chú phát cỏ ở rẫy xong sẽ về nhà mình phát quanh nhà luôn là bằng máy nó nhanh hơn mà lại đỡ vất vả. Vâng, mà bác ơi, bác có đau nhất ở chỗ nào không? Cháu lúc trước ở quê á thì thỉnh thoảng cũng đi mát xa thuê cho người ta đấy. Cháu cũng biết nhiều việc quá, chắc là vất vả lắm đây. Cháu muốn đi làm phụ mẹ để sau này cuộc sống đỡ vất vả hơn bác ạ. Bên lại cũng tích lũy được một ít để nếu có đi lấy chồng cũng không bị người ta coi thường. Con nhỏ mà suy nghĩ thấu đáo quá. Chị Quỳnh lúc về làm dâu nhà bác chắc là cũng mang được nhiều cổ hồi môn về lắm bác nhỉ? Bà Tâm chẳng cần suy nghĩ mà nói luôn, đúng rồi, con bé chính là của hồi môn lớn nhất, nhà bác thật may mắn vì có được con bé là con dâu. Vậy thôi, trống làm gì thì làm đi, bác đi về phòng nghỉ một chút, lâu lắm rồi a mới có ngày mưa. Bà Tâm đi về phòng, trong đầu vẫn văng vẳng câu hỏi của Linh, tại sao lại hỏi như vậy? Rõ ràng là bà Thủy biết hoàn cảnh của Quỳnh, chẳng lẽ không nói với Linh sao? hay là Linh cố tình nói như vậy. Nói thật dù Linh có vẻ rất ngoan và giỏi giang, nhưng sao bà Tâm chẳng thấy quý Linh một chút nào, cảm giác như Linh đang toán tính một điều gì đó, càng lúc bà ấy càng cảm thấy nghi ngờ. Hôm nay Long chăm chỉ lắm, Quỳnh bảo Long ngắc nghỉ đến chiều mới học, nhưng Long nhất định không chịu, cứ đòi học suốt cả buổi trưa luôn. Quỳnh cũng ngồi bên cạnh Long học cùng với Long, có Quỳnh bên cạnh, Long chẳng cảm thấy chán gì cả. Long biết thêm được một chữ rồi đấy. Do Quỳnh Bảo Long. Bây giờ Quỳnh nghỉ giải lao một chút nhé, lát nữa học tiếp, học liên tục á sẽ rất là đau đầu và không còn hiệu quả nữa. Long gật đầu. Vậy mình chơi ô tô nhé. Ô tô cất ở trong tủ rồi, hay là anh vẽ con gì đó đi, anh biết vẽ con gì không? À, để anh vẽ Quỳnh nhé. Vẽ em á? Anh vẽ được mà, anh sẽ vẽ Quỳnh nhé, đẹp như công chúa ở trong truyện luôn. Thế em ngồi im để cho anh vẽ nhé. Long gật đầu bắt đầu mang bộ màu da vẽ, lúc Long lòng vẽ quỳnh, quỳnh buồn cười lắm luôn nhưng mà không dám cười, cứ ngồi im thôi. Khoảng 15 phút thì Long vẽ xong rồi đưa cho quỳnh xem. Lúc này quỳnh không thể nhịn cười được nữa rồi, quỳnh hỏi Long, tóc của em đâu, sao mà em không có tóc thế này? Còn nữa, mắt em nhỏ xíu như thế này sao? Môi cũng vậy, môi gì mà to thế, anh còn chẳng thèm vẽ mũi cho em. Long lấy bút vẽ thêm cái mũi, lúc này bức tranh càng thêm phần sinh động. Tất cả các bộ phận được vẽ trên gương mặt chẳng liên quan gì đến nhau cả." Quynh vừa xem vừa thở dài. "Hay, thật là không ngờ em lại xấu xí tới mức này đấy. Bình thường em cứ tưởng là nhan sắc của mình cũng được xếp vào dạng trung bình cơ." "Quynh đẹp mà, nhưng mà anh nhìn xem, trong bức tranh này á em chẳng đẹp chút nào." "Là tại vì anh vẽ xấu thôi, để anh vứt nó đi." "Không được, đây là bức tranh đầu tiên anh vẽ tặng em, em phải giữ nó lại. Sau này á, anh sẽ vẽ đẹp hơn." em sẽ có một bức tranh nữa để làm kỷ niệm. Nhưng mà anh vẽ quỳnh xấu như thế này, quỳnh đừng buồn anh nha. Làm sao mà em buồn anh được, bây giờ vẽ chưa đẹp thì có thể luyện thêm mà." Lâm gật đầu tỏ vẻ quyết tâm lắm, "Mỗi ngày anh sẽ học vẽ, rồi anh sẽ vẽ quỳnh đẹp như công chúa luôn. Em mong chờ ngày đó lắm." Quỳnh nhìn Long rồi cười, từ ngày trở thành vợ Long, Quỳnh không còn phải sống trong lo sợ nữa, mỗi ngày đều có thể thoải mái cười đùa. Vẫn đi làm Nhưng không phải khổ sở vật vã như trước đây Có lẽ ông trời đã thương cô Cho cô rẽ vào một con đường khác Ít trồng gai hơn Quay qua quay lại thì Long đã ngủ gục ở trên bàn Có lẽ suốt buổi sáng học hành Đã mệt mỏi lắm rồi Quỳnh lại không biết làm thế nào để có thể đưa Long lên giường ngủ Chỉ có thể gọi Long Anh lên giường ngủ đi Chiều á còn học tiếp Lúc này Long đã buồn ngủ lắm rồi Nghe tiếng Quỳnh gọi thì không dậy nổi Vừa nhắm mắt vừa đi về phía giường Giư kéo chăn ngủ ngon lành. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, thêm gió thổi rì rêu nữa, có thể ngủ một giấc tới chiều tối luôn. Quỳnh không buồn ngủ, cô mở cửa bước ra ngoài nhìn ngắm màn mưa trước mặt, thoáng nhìn thấy hai mẹ con bà Thủy đi vào trong phòng cổ trầm, không biết họ có chuyện gì mà thấy vui vẻ quá. Trong ngôi nhà này giống như có hai phe hoàn toàn đối lập vậy. Có những người rất yêu quý Quỳnh, nhưng có những người chẳng vì lý do gì vẫn ghét Quỳnh biết rõ là như thế nhưng cũng chẳng làm sao được. Trời mơ hơi lạnh nên Quỳnh lại về phòng đóng cửa lại. Dù sao cũng không phải làm gì, chi bằng ngồi viết sẵn mấy hàng chữ để ngày mai Long viết theo vậy. Bà Thủy với Linh đi vào trong phòng của Trầm, cô ta không gọi cũng chẳng mời, nhìn thấy hai mẹ con họ, cô ta vừa ngạc nhiên vừa không hài lòng. Mẹ con bà vào phòng tôi làm cái gì? Linh nhìn xung quanh một lượt, thoáng thấy bao thuốc để ở trên giường còn chưa cất. Phòng khá bừa bộn, hình như rất ít khi được dọn dẹp. Bà Thủy vừa cười vừa nói với chậm, "Tôi vào đây là vì có chuyện muốn thương lượng với cô." "Chuyện gì?" "Cô giúp tôi nói tốt về con bé Linh trước mặt bố mẹ cô được không?" "Đến cả bản thân tôi á, tôi còn chẳng nói tốt được, huống gì người khác." "Cô là con gái ruột của họ cơ mà, đi là bình thường họ có hơi hà khắc với cô một chút, nhưng mà tôi nghĩ chỉ cần cô nói là họ sẽ nghe." "Đổi lại tôi sẽ được cái gì?" "Tôi sẽ giúp cô." đuổi con bé đó ra khỏi nhà. Bằng cách nào? Mấy hôm nay tôi để ý có một chuyện rất lạ. Chuyện gì? Tôi thấy thi thoảng cậu Chí, cậu ấy cứ đứng ở một chỗ rồi nhìn về phía cô Quỳnh, hình như là cậu ấy thích cô Quỳnh thì phải." Anh nói vơ vẩn. Tôi nói thật mà, ngày nào tôi cũng chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà này, ai làm gì tôi cũng đều có thể biết cả. Trước giờ Trâm cứ nghĩ là Chí chỉ thích Trâm chứ, sao lại có chuyện để ý gì tới Quỳnh được? trầm nhìn bà thủy với đôi mắt nghi ngờ. Bà bịa chuyện phải không? Chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà bà sẵn sàng đổ vấy lên đầu người khác. Ờ tôi nói thật mà, tôi còn quay video lại đây này, tôi thấy cậu chí đứng nhìn cô ta rồi thỉnh thoảng còn mỉm cười nữa chứ, như thế á không phải thích thì còn là gì? Câm miệng đi. Tự nhiên cô ta nổi nóng, lúc trước chẳng bao giờ để ý đến chí, vì chí chỉ là người làm thuê cho nhà cô ta mà thôi, còn coi thường Hình ý chí dám thích mình, bây giờ tự nhiên lại bảo trí đi thích người khác, cô ta cảm thấy rất bực. Hai mẹ con bà ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ, nhưng mà còn chuyện khi nãy chưa nói xong mà cô. Còn chuyện gì nữa? Nếu như để bà chủ biết là cậu trí thích cô Quỳnh, và ngược lại thì chắc chắn bà chủ sẽ không để yên đâu. Con người bà cũng mưu mô xảo quyệt thật đấy. Tôi giúp bà để con gái bà trở thành con dâu nhà này, chắc sớm muộn gì, người bị đuổi ra khỏi nhà cũng là tôi. Bà nghĩ tôi bị ngu à? Kể cả nó có ra khỏi cái nhà này thì cũng không đến lượt mẹ con nhà bà ngồi vào vị trí đó đâu. Cút đi." Cô ta trừng mắt nhìn bà Thủy, bà ấy không nói được tiếng nào, đành phải kéo Linh ra ngoài. Lúc ra ngoài bà ấy mới ấm ức chửi vài tiếng. "Còn rảnh còn lão toét, mình đáng đuổi mẹ nói chứ, mà nó lại dám ăn nói với mình như vậy, còn bảo mình cút nữa chứ. Tao mà trở thành thông gia của cái nhà này, khi á, mày chỉ ra bã." Cái loại con gái đi lấy chồng là hết, làm cái gì có quyền gì mà thừa hưởng tài sản ở cái nhà này. Thấy mẹ nói hơi lớn tiếng, Linh vội vàng lấy tay bịt miệng mẹ. Mẹ nói nhỏ thôi, kẻo người ta nghe thấy. Kế hoạch còn chưa kịp thực hiện đã bị đuổi đi bây giờ. Hình như mẹ con mình quá vội vàng rồi hay sao ấy, như vậy không được đâu. Bà ta suy nghĩ một lát rồi nói với Linh, bây giờ chỉ còn một cách thôi, đánh nhanh rút gọn con phải tìm cách nào đó để có bầu trước con quỷ. Mẹ bị hâm à? Anh ta ngu ngơ như thế, làm sao mà biết làm gì để có con? Nó là đàn ông, đầu óc nó dù không được bình thường thì cơ quan đoàn thể của nó cũng phát triển bình thường đấy thôi. Chẳng lẽ không có cách gì để cho nó có hứng thú à? Não bộ là một thứ quan trọng nhất để điều khiển toàn bộ cơ thể, thì nó bị chập chang rồi, làm sao mà lên được? Cái con bé này, cái này không được cái kia cũng không được. Thế thì từ quê lên đây để mà công cốc à? Cái gì cũng phải từ từ thôi, đòi một hai ngày mà đạt được mục đích thì có mà thần thánh. Nếu còn chầm ấy, nó đã không hợp tác với mẹ con mình thì thôi, tự mẹ con mình làm. Ngày nào á con cũng đi làm cùng hai người đó, chẳng lẽ không có cơ hội bắt quả tang à? Quan trọng ấy là chúng nó có gì đen tối hay không thì mới bắt được chứ, không có thì tạo ra cho có, thiếu gì cách. Một khi á đã đi làm cùng nhau mỗi ngày á thì thiếu gì thứ khiến cho người ta có cảm giác mập mờ, mẹ lo gì? Con gái mẹ đúng là thông minh thật đấy, thông minh như thế này mà không có đất dựng võ thì đúng là thật là phí phạm. Mẹ cứ yên tâm đi, con gái mẹ nhất định rồi sẽ trở thành con dâu của nhà này thôi. Còn cái con bèo bọt đấy á, cho nó về cái ổ chuột nhà nó. Hay thế chứ lại, đúng là con gái của ta. Hai mẹ con họ nhìn nhau cười đắc ý, tham vọng đã nuốt hết lương tri của họ rồi. Trong đầu họ chỉ còn biết đến cỡ mưu mô thủ đoạn và những thứ rối trá mà thôi. Có cảm giác bất zứt trong người, khó chịu đến mức một người ham ngủ cả ngày như Trầm, bỗng nhiên không thể nào ngủ tiếp được nữa. Trầm bừng dậy rồi đi ra ngoài, thấy anh Chí đang sửa máy phát ở phía sau nhà, Trầm đi lại gần. "Anh Chí, có chuyện gì vậy Trầm? Anh thích con quỳnh phải không?" Câu hỏi của cô ta khiến cho cái tô vít trên tay Chí rơi xuống đất. "Anh thích nó phải không?" Nói mau." Anh Chí nhặt lại cái tô vít rồi bình thản nói, "Đừng có nói linh tinh. Ai nghe được không hay đâu. Đừng có giả bộ bình tĩnh trước mặt em, rõ ràng là anh thích nó. Chính cái biểu hiện khi nãy của anh ấy, lúc em hỏi, đã chứng minh điều đó." "Em nghe ai nói vậy?" "Em không nghe ai nói cả, em nhìn thấy anh đứng một chỗ rồi nhìn trộm nó đấy, lúc nào thì là mấy hôm trước." Thế sao hôm đó em không chạy tới hỏi anh như bây giờ, mà phải chờ tới tận ngày hôm nay thì đừng có nghe người khác nói linh tinh, không tốt đâu. Nhưng anh không đứng nhìn nó ra người ta thấy. Trong ngôi nhà này không thiếu gì thứ để nhìn, không phải cứ nhìn về phía đó là nhìn người ta đâu em. Có thật là anh không thích nó không? Ừ, cô ấy là vợ của Long, em nghĩ sao vậy? Vậy còn em thì sao? Anh có thích em không? Anh chí không sửa máy phát nữa mà ngẩn lên nhìn chằm. Hôm nay em làm sao thế? Em hỏi anh lại anh có thích em không? Anh không thích ai cả, anh chỉ muốn đi làm kiếm tiền thôi. Kể cả em anh cũng không thích. Em xem lại thân phận của anh đi, cũng nhìn lại thân phận của em, phù hợp sao? Con quỳnh nó nghèo rớt rãnh như thế, lấy nó về còn phải chi ra cả tỉ bạc. Vậy mà bố mẹ em vẫn vui lòng đấy thôi. Cô ấy là con gái cô ấy khác, còn anh là một thằng đàn ông Anh thích em rồi á, anh lấy cái gì lo cho em? Anh không có tiền, không có tương lai, anh không có tiền để cho em mỗi ngày vài ba triệu em tiêu thoải mái đâu. Vậy nên đã sau này đừng có hỏi mấy cái điều vớ vẩn như vậy nữa. Anh nổi giận vì cái gì? Anh nghèo là do em chắc. Bởi vì anh nghèo nên anh mới tự ti, sau này em đừng có nói mấy cái chuyện vớ vẩn như thế này nữa. Tự nhiên Trâm cảm thấy có lỗi với Chí quá, ngồi xuống bên cạnh Chí rồi nhỏ nhẹ Tại vì em nghe người ta nói như thế thôi. Đó là vợ của anh Long nên là anh đừng có ý gì với nó đó nha. Nếu không á lại anh không được làm việc ở đây nữa đâu đấy. Em quý anh nên em mới nói thế thôi. Anh tự biết. Còn về chuyện nếu như mà anh thích em thì anh cứ nói. Nhà em giàu như vậy chẳng lẽ không lo được cho chúng mình? Chầm. Anh không muốn em nói thì thôi vậy, em không nói nữa. Anh thấy em nên xem lại cách cư xử của em với Quỳnh đi, đừng ích kỷ quá. Em ích kỷ chỗ nào? Ai có mắt cũng có thể nhìn thấy mà Trâm. Quỳnh sẽ không cướp cái gì của em đâu. Đều là con cái trong nhà, bố mẹ em tự biết phân chia đồng đều. Em có phần thì vợ chồng Quỳnh cũng có phần, đừng để người ngoài lợi dụng. Em có tham lam gì đâu, nhưng mà em cảm thấy nó không phải là người tốt, kiểu như nó giả vờ hiền lành đấy. Em chưa từng tiếp xúc với cô ấy, làm sao mà em biết được? Chính cô ấy là người xuống dưới để cứu Long đấy. Sau lần đó, Bố mẹ em muốn cưới cô ta về làm dâu còn gì? Đó là mục đích của cô ta. Em đừng nghĩ ai cũng xấu, cũng có mục đích này kia được không? Nếu như em hiểu rõ hoàn cảnh của Quỳnh, em sẽ không nói như thế đâu. Anh có vẻ hiểu rõ hoàn cảnh của nó nhỉ? Tất nhiên rồi, Quỳnh đã đi làm cho hai bác lâu rồi, ngày nào mà anh chẳng thấy Quỳnh. Ý là anh cũng quen biết nó từ rất lâu rồi phải không? Ừ. Rồi anh thích nó, đúng không? Anh đã bảo em đừng có nói linh tinh rồi cơ mà. Chuyện này không thể nói bừa bãi được Nếu như người khác nghe thấy Em biết nó sẽ nghiêm trọng thế nào không? Em không biết Nói tóm lại là em không thích nó Không bao giờ thích Thích hay không là việc của em Không liên quan đến anh Anh chỉ nói cho em tham khảo thôi Em đi chỗ khác chơi đi để anh còn làm Suốt ngày làm làm làm làm Ngoài làm ra anh không có cái gì khác à? Em trả tiền cho anh không? Trả tiền cho anh vào những giờ phút vô bổ không? Em làm gì có tiền? Em làm gì có tiền Nếu em biết mình không có tiền để trả công cho anh thì đi lo chỗ khác chơi đi, lúc nào anh cũng nổi nóng, ai mà thèm lấy anh chứ." Trầm giận dỗi bỏ đi, có điều trong lòng Trầm lúc này nhẹ nhõm hơn hẳn khi biết là Chí không thích quỷ. Nếu Chí thừa nhận, chắc chắn Trầm sẽ phát điên vì tức mất. Vừa đi vừa nghĩ tới những lời Chí nói, đúng là chưa từng tiếp xúc với quỷ nhiều thật, đúng là tham vọng trong con người nhiều thật. Trầm bỗng nhiên dừng lại. Chẳng lẽ trong mắt anh ấy Mình là người xấu đến vậy sao? Một người ích kỷ tham lam, chỉ muốn vơ hết mọi thứ. Tình cảm là thứ rất khó đoán. Anh Chí ở đây đã nhiều năm nên mọi người trong nhà đều rất thân thiết với anh ấy. Kể cả Trâm cũng vậy, có việc gì khó, nói anh Chí một câu là anh ấy sẽ làm ngay. Trâm có làm gì, anh Chí cũng không than vãn nửa lời. Lúc trước cũng từng nghe mấy người trong nhà nói là anh Chí thích Trâm, thế là từ lúc đó Trâm tránh xa anh Chí, vì thấy anh ấy nghèo quá sợ anh ấy hiểu lầm là mình cũng thích anh ấy thì khổ. Bây giờ nghe người ta nói anh ấy chỉ thích Quỳnh, trong lại như muốn nổi điên, chính cô ta chẳng biết là bản thân đang muốn cái gì nữa. Còn chuyện tài sản, bỗng nhiên châm muốn biết là bố mẹ mình đang suy nghĩ gì, sẽ chia chác ra làm sao. Chầm đi về phía phòng khách, thấy bà Tâm đang ngồi xem điện thoại có vẻ say mê lắm. Mẹ xem gì đấy mẹ? Mẹ đang xem mấy video người ta hầu đồng ấy mà, con không ngủ nữa à? Thôi, con không ngủ nữa đâu, ngủ nhiều mệt lắm. Con biết vậy cơ đấy, nếu mệt thì ra ngoài vận động đi, ngày mai đi làm cùng với mọi người. Mẹ này, sao đấy, lại muốn xin tiền phải không? Không có tiền đâu nhá, cứ mà bố mẹ nuôi rồi, quần áo bố mẹ mua rồi, suốt ngày chỉ ở nhà ăn với chơi thôi mà tối ngày xin tiền. Con không phải là muốn xin tiền. Mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu cho con, bảo cho con nó phẫn nộ rồi suy nghĩ lung tung là phải. Suy nghĩ lung tung cái gì? Con xem lại cách cư xử của con đi, xem là có đúng hay sai. Con đang muốn nói chuyện nghiêm túc với mẹ, mẹ đừng có bẻ lái rồi quay qua mắng mỏ con được không? Tất nhiên là được. Mẹ có thể cả ngày không nói động đến con, cư ngượnga như một công chúa, chỉ với điều kiện duy nhất thôi. Điều kiện gì thế hả mẹ? Là con ngoan ngoãn cho mẹ nhờ, đừng có lúc nào cũng để ý tới chị dâu của con, rồi nói này nói kia nữa, con bé đã khổ lắm rồi. Lại nữa. Sao ai cũng nói như thế nhỉ? Làm như một mình nó khổ không bằng ấy. Xem lại cách ăn nói của mình đấy, đừng để người ta bảo à, con không có người dạy. Tại vì nó ít tuổi hơn con, chẳng qua nó lấy anh con nên nó mới là chị thôi. Sừng hồ theo vài vế, sau này có đi lấy chồng thì người ta còn thương. Mẹ muốn đuổi con đi lấy chồng lắm phải không? Mẹ sợ á, mẹ còn chưa kịp đuổi, con đã vội đi lấy chồng ấy chứ. Con không muốn đi lấy chồng đâu, nếu như con ở đây với bố mẹ cả đời thì bố mẹ có chia cho con cái gì không? con ở với bố mẹ cả đời thì không bao giờ phải lo chết đói, không phải lo. Ý con nói là khoảng thời gian dài sau đó, chưa gì mà con đã tính tới đoạn bố mẹ chết rồi hả? Ý con không phải là như thế mà. Con bé này, không biết là trong đầu nghĩ cái gì nữa. Con là con của bố mẹ, anh Long cũng là con của bố mẹ. Hai anh em phải biết yêu thương lẫn nhau chứ, đừng có bao giờ nghĩ đến hai chữ tài sản. Bố mẹ chắc chắn sẽ phân chia đồng đều. Tình yêu thương của bố mẹ dành cho hai anh em là như nhau. Con không biết hay sao, nhưng mà từ trước đến giờ, lúc nào con cũng thấy mẹ yêu anh Long nhiều hơn mà. Anh ấy bị như vậy, đã phải chịu thiệt thòi lắm rồi, lúc nào cũng như một đứa trẻ vậy. Con bảo làm sao mà bố mẹ không chiều chuộng cho được. Còn con, con lớn rồi, con có suy nghĩ rồi, con phải biết đâu nặng đâu nhẹ chứ. Nói tóm lại là bố mẹ sẽ chia đôi, chia đồng đều đúng không? Bố mẹ sẽ không phân biệt trai gái đúng không? Để con còn biết đường. Đúng vậy. Tất cả mọi thứ trong nhà này đều sẽ được chia đều, con không cần phải lo mất tài sản mà mặt nặng mày nhẹ với người khác đâu. Con đâu có, đừng nghĩ là mẹ không biết, con tự suy nghĩ về những gì mình đã làm trong thời gian qua đi, xem là con đúng hay sai. Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Ban ngày á thì chị con đi làm, đến buổi trưa buổi tối lại tranh thủ dạy chữ cho anh con. Con không thương chị, không chia sẻ với chị thì thôi, đằng này suốt ngày con gây chuyện với chị như vậy, con không thấy tội nghiệp cho chị sao? Thôi, con không nói chuyện với mẹ nữa. Đấy, mẹ nói hết rồi, con muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ, đừng có để tương lai của mình bị hủy hoại. Con có làm gì đâu? Mẹ nhắc như vậy thôi, con phải biết sẽ có một lúc nào đó con gặp được một người đàn ông mà con muốn ở bên cạnh cả đời. Thế nhưng nếu lỡ mà con hư hỏng rồi ấy thì con sẽ không đến được với người ta đâu." Chầm giận dỗi đứng dậy rồi bỏ đi. Bà Tâm biết là lần này mình hơi nặng lời với con, nhưng mà phải thế thôi. Nuông chiều con quá lâu rồi, nên con quên mất là phải làm gì thì mới có thể tồn tại được. Bố mẹ không thể sống mãi để bao bọc con cái, cũng như không thể có sức khỏe mãi để kiếm được tiền nuôi con. Tài sản này có nhiều thật đấy, nhưng nếu như không biết trân trọng thì sớm muộn gì cũng hết, miệng ăn, thể nối cũng lở. Trầm đi về phòng, hôm nay đối với cô ta là một ngày rất tồi tệ, ai cũng muốn dạy dỗ cô ta cả. Rốt cuộc thì cô ta đã hư hỏng tới cỡ nào mà bị đối xử như vậy. Từ lúc trở về phòng, là cô ta cứ ngồi im lặng một góc, cơm tối cũng chẳng muốn ăn, nhìn xung quanh căn phòng đã lâu rồi không được dọn dẹp, không muốn người khác bước vào phòng mình vì có những thứ cô ta cất giấu không cho ai biết. Bao thuốc đang hút dở dang, chai rượu cũng vừa mới bật nắp, có lúc cô ta còn đi bay lác với đám bạn. Cứ như thế này chẳng mấy chốc, đội lên đầu hai chữ hư hỏng. Điện thoại đổ chuông, là số điện thoại của bạn. Alo. Đi bay không mày? Không đi. Hôm nay làm sao mà cục súc thế? Mới bị mẹ mày chửi à? Tao đã bảo với mày rồi, bà ấy không thương gì mày đâu. Mày im đi, mày biết gì mà nói. Ơ cái con bé này, tao với mày là bạn thân nên tao mới nói, tự nhiên mày nổi khùng với tao là sao? Chầm không nói gì mà tắt điện thoại luôn, ngồi một mình trong bóng tối, suy xét lại tất cả những chuyện đã xảy ra kể cả thái độ của bố mẹ mình, tự nhiên châm cảm thấy mình đã sai. Bố mẹ vẫn rất yêu quý Trâm, hàng ngày vẫn cơm nước đàng hoàng, dù cô ta không đi làm gì cả, muốn mua quần áo thì có quần áo, muốn mua giày hay túi xách gì cũng đều mua cho hết, xin tiền cũng cho, chưa bao giờ cô ta muốn gì mà bố mẹ không đáp ứng cả. Chỉ trừ những thứ thật sự quá đáng. Lại suy nghĩ về Quỳnh, từ lúc Quỳnh bước chân vào ngôi nhà này, cũng chưa làm gì cô ta cả, chỉ có sự tham lam ích kỷ của cô ta trỗi dậy, khiến cho cô ta ghen ghét, mang ý nghĩ hận thù với Quỷ. Tại sao vậy? Tại sao cô ta lại trở nên ích kỷ và hẹp hòi đến như vậy? Với lối sống như thế này, liệu sau này khi gặp một người thực sự mà cô ta muốn ở bên cạnh thì họ có chấp nhận không? Chưa bao giờ cô ta dành thời gian để nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình, lúc nào cô ta cũng cho mình là thiên kim tiểu thư là con nhà giàu có thì không cần phải nhìn bất cứ một ai, cứ thế thẳng lưng mà bước. Thế thế mà vài câu nói của Chí lại khiến cô ta như tỉnh ngộ, thế mới biết mình đã từng sống tệ hại thế nào. Cô ta rút điếu thuốc định châm lửa thì lại nghĩ tới câu nói của mẹ, ném bao thuốc vào trong xó rác, vò đầu bứt tóc một lúc rất lâu. Cơn thèm thuốc khiến cho cô ta cảm thấy bất rất trong người, đi ra ngoài lang thang một hồi lại đứng trước cửa phòng của Quỳnh với lòng Lúc này cửa sổ đang mở, Quynh đang nhẩm lại chỉ cho Long từng chữ cái. Châm chợt nghĩ, nếu lúc này là Châm thì sao, chắc chắn không thể nào mà kiên nhẫn với Long đến được như vậy. Long là người như thế nào, Châm sống cùng nhà đương nhiên biết rõ. Bao nhiêu gia sư tới rồi lại đi, bất lực không thể dạy được vì Long hoàn toàn không hợp tác. Ấy thế mà bây giờ, Long có thể ngồi yên cả vài tiếng đồng hồ chỉ để đọc chữ mà Quynh chỉ không ra ngoài gây chuyện, cũng không đi bắt chuột chuột hay dế mèn gì nữa cả. Như vậy có phải là thay đổi rất tích cực rồi không? Bên ngoài gió đã thổi mạnh, Quỳnh đi ra đóng cửa sổ, chầm ngay lập tức nép mình vào một góc. Đứng ở bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng Quỳnh nói với Long. Anh buồn ngủ chưa? Nếu mà anh buồn ngủ rồi thì cất sách đi để mai học tiếp nhé. Anh chưa muốn ngủ đâu. Hôm nay anh đã học được nhiều chữ lắm rồi, phải cho mình nghỉ ngơi thôi, ngày mai đã rồi học tiếp không được đâu. Vậy anh muốn học thêm chữ nào nữa, em học cùng với anh. Quỳnh biết chữ rồi mà, chỉ có anh Nga nào mà chưa biết chữ thôi, chưa biết thì mới cần phải học. Em học cùng với anh cho vui, anh học một mình buồn thì sao? Anh Nga thương Quỳnh nhất luôn. Anh cũng phải thương tất cả mọi người trong gia đình nữa, mọi người đều rất quý mến anh, châm chẳng yêu anh chút nào, suốt ngày chỉ mắng anh thôi. Tính cách của em ấy có thể hơi rễ rở một chút, nên là mấy như thế thôi. Chứ em ấy là em gái ruột của anh, làm sao mà không yêu thương anh được. Lúc nào em ấy cũng sợ, em nói dối với anh không tốt đấy, rất là lo lắng cho anh. Thật không? Em nói thật mà. Trầm đứng ở bên ngoài mà tự nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay, xấu hổ vô cùng. Quỳnh không hề nói xấu gì Trầm cả, trái lại còn nói tốt cho Trầm. Ấy thế mà sở hở nó Trầm tìm cách nói xấu Quỳnh, muốn đuổi Quỳnh ra khỏi nhà, không hề công nhận là từ lúc Quỳnh tới đây. Long đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, bố mẹ cũng không phải suy nghĩ đến bạc đầu để lo cho Long sau này cô đơn một mình. Trầm trở về phòng, tâm trạng bắt đầu nặng nề hơn, cảm xúc rõ ràng nhất lúc này chính là ánh náy lương tâm. Quynh thức dậy lúc 6 giờ sáng, mở cửa nhìn ra ngoài thấy trời quang mây tạnh, hôm nay có thể lên giấy làm việc được rồi. Quynh ra bếp ngoài mài dao, nếu như có cái chổi nào lớn quá mà không vặt được thì sẽ lấy dao để chặt mang một con dao rựa theo bên mình, cũng là thói quen của những người làm nông như Quynh. Ở miền núi, nhà nào cũng có ít nhất là 2-3 con dao rựa, chặt cây chặt củi rất chắc chắn. Chăm chỉ quá nhỉ. Con biết mai cả dao cơ đấy. Nghe giọng là biết là ai rồi. Quynh cũng không quay lại. Khinh người à? Người ta nói chuyện với mình còn không thèm đáp lời nữa chứ. Đừng quên, mình cũng chỉ là kẻ đi làm thuê làm mớn đấy, có chút danh vọng tự thì khinh thường người khác hay sao?" Quynh quay lại nhìn cô ta, "Tôi không thích nói chuyện với cô, cô có quyền gì mà bắt người khác phải nói chuyện với mình? Chẳng có quyền gì cả, chỉ là cảm thấy con người cô thật giả tạo. Sao bố mẹ cô không nhìn thấy ánh mắt cô nhìn người khác lúc này? Sao không tỏ vẻ ngây thơ nữa đi, không ra vẻ yếu đuối nữa đi." "Đó là do cô tự nói, tôi chưa bao giờ nhận mình như thế cả." Quynh tiếp tục làm cho xong việc. Cô ta vẫn đứng ở bên cạnh lải nhải những lời rất khó nghe. Cô ta muốn gì còn không rõ ràng quá rồi sao? Mày giao xong, Quynh đứng vậy nhìn cô ta rồi cười nhạt. Mẹ cô làm việc ở đây lâu như vậy, chắc hẳn mọi việc trong ngôi nhà này mẹ cô đều biết rõ cả. Thế sao ngay từ đầu mẹ cô không đưa cô lên đây ở cùng đi? Cô nói như thế là có ý gì? Mục đích cô đến ngôi nhà này không phải quá rõ ràng rồi sao? Đừng tưởng không nói ra thì người khác không biết. Còn nữa, trước đây tôi có thể như thế nào thì bây giờ tôi cũng là một phần của gia đình này, tôi cũng có quyền làm những gì mà mình nên làm đấy. Cô đang đe dọa tôi đấy à? Đừng tưởng muốn đuổi ai thì đuổi. Vội vàng quá không tốt đâu, muốn gì thì cũng phải từ từ chứ. Lộ liễu như vậy, người ta biết hết, làm sao mà thực hiện kế hoạch được. Cô Quynh cầm con dao rồi đi về phía bếp, đến giờ ăn sáng chuẩn bị đi làm rồi không nên lãng phí thời gian vào những con người như thế này. Đúng là những kẻ ngây thơ, không phải cái gì mình muốn cũng đều có thể thực hiện được, càng không phải cứ âm mưu thủ đoạn là sẽ khiến cho người khác sợ hãi đâu. Bà Thủy đã nấu cơm xong, thấy Quỳnh bước vào thì quay mặt đi chỗ khác không nói gì. Quỳnh vẫn chào bà ấy, "Cháu chào cô." "Vâng, chào cô." Bà ấy bĩu môi. Quỳnh lấy bát cơm để ăn, bà ấy liền nói, "Ông bà chủ còn chưa ăn." mà cô vội ăn thế. Mẹ cháu bảo bữa sáng ai đói thì tự lấy ăn, không cần phải đợi. Cháu là con dâu trong nhà thì phải nghe lời chứ à? Cô là chủ, tôi là tớ, cô nói gì mà chẳng đúng. Cô thủy này, bây giờ thì cháu đã biết tại sao cô lại khó chịu với cháu như vậy rồi đấy. Cháu đến đây làm dâu chưa được lâu, cháu cũng không va chạm hay có xích mích gì với cô cả. Thế mà cô năm lần bảy lượt gây khó dễ cho cháu, cô cũng vui tính thật đấy. Tôi làm gì có mục đích gì? Sao ngay từ đầu cô không đưa con gái cô đến đây ở đi, rồi để con gái cô trở thành con dâu của nhà này? Cô đợi lâu như thế để làm gì vậy? Cô đừng có mà ăn nói linh tinh, tôi chưa bao giờ có tham vọng đó. Những gì mà hai mẹ con cô đang làm khiến cho điều đó trở nên rõ ràng đấy cô ạ. Cháu đã là vợ của anh Long rồi, anh ấy cũng là người đã có gia đình, tốt hơn hết cô nên từ bỏ đi. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì hết á. Cháu nói vậy, nếu cô không hiểu thì thôi, còn nếu cô hiểu thì nên suy nghĩ lại." Bà ta ấm ức lắm, nhưng mà im lặng không nói gì, vẫn cố gắng chờ đợi thời cơ để lật ván cờ này. Lúc này mới cảm thấy mình sao mà ngu quá, cứ nghĩ Quỳnh là một con người ngốc nghếch nên nói sao cũng được. Ai mà ngờ. Ăn cơm xong Quỳnh chuẩn bị đi làm, Quỳnh thấy Long mệt nên không gọi Long nữa, cơ mà vừa đi ra khỏi nhà thì nghe tiếng Long gọi toáng lên, Quỳnh lại phải quay lại. Sao không gọi anh với? Hôm nay anh ở nhà đi, em thấy anh mệt nên không gọi. Anh muốn đi cùng cô, nhưng mà hôm nay trời nắng lắm đấy. Lúc nào mệt thì anh ngồi dưới gốc cây, anh muốn đi thà đà, muốn. Vậy anh thay quần áo đi rồi em với anh cùng đi. Em đi lấy cơm mang theo cùng, lúc nào anh đói thì ăn nhé." Long gật đầu, Quỳnh lại đi xuống bếp một lần nữa, đi tới gần bếp thì nghe được cuộc trò chuyện giữa bà Thủy và con Linh. "Còn danh gọn đó." coi bộ mà khôn phết, con nói câu nào nó đáp trả câu đấy, nó mà không phải vợ ông Long á thì còn vả cho nó mấy phát. Nó cũng vừa mới ở bếp trả chèo với mẹ mày, hình như là nó biết ý đồ của mẹ con mình rồi đấy. Con cũng nghĩ vậy, bây giờ làm sao hả mẹ? Nó biết rồi ấy thì mình hành động kín đáo đi một tí, mất công á, ông bà chủ lại nghi ngờ. Nhưng mà lỡ nó nói lại với ông bà chủ thì sao? Nó có bằng chứng gì đâu mà nói, đấy chỉ là suy đoán của nó thôi. Mẹ với con cũng có thể hiện gì ra bên ngoài cho ông bà chủ thấy đâu. Có nói a ông bà chủ cũng chẳng tin, vì mẹ làm việc ở đây nhiều năm rồi, lúc nào cũng trung thành cả với họ, chắc chắn là họ rất tin tưởng mẹ. Nếu vậy thì tốt rồi, mà con cũng nên tìm cách tiếp cận với thằng Long đi chứ, đừng để lúc nào nó cũng quấn lấy con quỳnh như vậy thì biết bao giờ vị trí của con quỳnh mới về tay con được. Con cũng muốn lắm, nhưng mà anh ta có chịu chơi với con đâu, dụ dỗ đủ kiểu anh ta cũng không chịu. Vậy thì con mới cần phải khôn khéo một chút, cái gì cũng bảo mẹ dạy con làm sao mà được. Muốn quyến rũ được một thằng đàn ông thì đầu tiên phải nhẹ nhàng tình cảm đã. Nói thì dễ, nhưng có lúc nào ông ấy ở một mình đâu mà tiếp cận, lúc nào cũng bám lấy con kia, ức hết cả mình. Quynh ng ở bên ngoài nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Vậy là những gì mà cô suy đoán đều đúng cả. Tham vọng của những con người này thật là lớn. Nghe họ nói qua nói lại, cũng cảm thấy chán. Quynh ở bên ngoài cố tình tạo ra tiếng động để họ giật mình, Linh chạy ra nhìn thấy Quynh đang đi tới thì giật mình. Cô đến đây từ lúc nào đấy? Vừa mới đi tới, sao vậy? Cô lén lút làm cái gì mà mặt mũi nhợt nhạt thế kia? Làm gì đâu, không phải vừa nãy có cơm ăn rồi à? Giờ còn vào bếp làm gì? Tôi lấy cơm cho chồng tôi. Làm như quan tâm lắm không bằng, nếu như mà không phải anh ấy có tiền á thì cô có chịu lấy anh ấy chắc. Ngay từ đầu là như thế mà. Ai mà không biết điều đó cơ chứ. Vậy là bây giờ cô thừa nhận rồi đấy nhé, cô đúng là cái loại ham tiền. Tôi ham tiền công khai, bố mẹ chồng tôi đều biết cả và không ai trách móc gì tôi hết. Cô làm gì mà phải cay cú thế? Quỳnh đi lấy cơm cho lòng, những kẻ này cô không muốn nhường nhịn gì nữa cả, họ không tôn trọng cô thì việc gì mà phải tôn trọng họ. Để cơm và thức ăn vào trong hộp cẩn thận, rồi Quỳnh đi ra ngoài. Quỳnh vừa đi thì Linh hỏi bà Thủy: không biết là nó có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con mình không nhỉ. Sao mà tự nhiên con cảm thấy lo quá. Chắc là nó không nghe thấy đâu, nếu nó nghe thấy á thì nó đã chạy vào làm ầm ầm lên rồi. Thôi, con cũng ăn cơm rồi đi làm đây. Nó đi rồi à mà con chưa đi, mất công ông bà chủ lại bảo con lười. Mà sao hôm nay ông bà chủ dậy muộn thế nhỉ? Người ta có tiền, người ta thích dậy sớm thì dậy, mà thích dậy muộn thì cũng chẳng ai dám nói. Người có tiền đúng là thích thật chứ. Mà mẹ này, còn con châm ý Liệu mình có tin tưởng được nó không, có hợp tác với nó được không? Còn đấy nó tham vọng nhiều lắm, nó sẽ không để con Quỳnh ở đây vì nó sợ bị cướp hết tài sản đấy. Con ở trước mặt nó cứ giả ngu giả ngơ một tí đi, như vậy nó mới cảm thấy yên tâm mà để im cho mẹ con mình thực hiện kế hoạch. Con biết rồi. Quỳnh với Long ra đến dãy, lúc này mặt trời đã lên cao, hai người bắt đầu bẻ chồi cà phê. Long hỏi Quỳnh, nhìn ngon quá đi, nấu lên ăn được không nhỉ? Cái này làm sao mà ăn được hả anh, chỉ có rau mới ăn được thôi." Long bẻ rồi giữ lại ở trong tay, thành một bó lớn rồi đưa cho Quynh. "Tặng Quynh này. Sao tự nhiên lại dày em thế? Hôm qua nhá, anh xem ở trong tivi đấy, người ta bảo chồng sẽ tặng hoa cho vợ, anh không có hoa nên tặng cho em chồi cà phê nè." "Hôm nay chồng em lãng mạn quá cơ." Dù chỉ là một bó chồi cà phê, nhưng Quynh lại cảm thấy vui đến lạ, chẳng cần gì cao sang cô cũng không cần những thứ quà cáp đắt tiền, chỉ cần người đàn ông bên cạnh cô lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng yêu thương cô là đủ. Quynh cứ mải mê làm việc, chẳng để ý có người lúc nào cũng nhìn ngó mình, lúc nào cũng theo dõi mình. Ngày lại ngày trôi qua, cuộc sống cứ bình thản như thế. Ban ngày thì Quynh nói với Long đi làm, đến tối lại tranh thủ cùng nhau học chữ. Long đã nhớ được hết bảng chữ cái rồi, thời gian tới Quynh sẽ chỉ Long ghép chữ. Chẳng mấy chốc mà Long sẽ thành thạo đọc với viết thôi, như thế Long sẽ không còn phải tự ti nữa, sẽ không ai cười chê Long nữa. Mấy hôm Long cảm thấy trong người không được khỏe nên không ra dãy cùng với Quỳnh nữa. Công việc nhiều nên Quỳnh vẫn đi làm, mỗi người cố gắng một tí thì công việc sẽ thuận lợi hơn. Cũng may là Long không ốm, chỉ là Long không khỏe một chút thôi, nếu không Quỳnh cũng không phải ở nhà chăm sóc cho Long, chứ đâu yên tâm để Long ở nhà một mình. Quỳnh đi bộ lên dãy cầm theo cái xô để đựng phân. Hôm trưa trời mưa lớn nên đường dẫy rất trơn trượt, Quỳnh không cẩn thận đã bị ngã. Lúc này anh Chí đi ngay phía sau, thấy Quỳnh bị ngã thì vội đỡ dậy. Anh lo lắng hỏi: "Em có làm sao không? Có đau lắm không?" Chân Quỳnh cũng hơi đau, nhưng mà vẫn có thể đi được. Quỳnh nói với anh: "Em không sao đâu ạ, cảm ơn anh." "Nếu đau thì về nhà nghỉ đi." "Đau á làm sao mà đi bỏ phân được, để mọi người làm là được rồi." "Em không làm được." thì em đứng trộn phân cho mọi người cũng được mà. Ở nhà dù sao cũng không làm gì. Em không muốn cả ngày cứ đi ra đi vào, lãng phí thời gian lắm. Nhiều người á, người ta muốn ở nhà chơi còn không được. Đây hai bác cho em ở nhà chơi mà em không chịu, cứ tự mình làm khổ mình thôi. Em cũng biết là bố mẹ rất thương em, em cũng thương bố mẹ. Nên là em muốn phụ được bố mẹ việc gì thì hay việc đấy. Bây giờ bố mẹ cũng có tuổi rồi, không thể cứ lúc nào cũng vất vả. Thôi là chân đau lắm phải không? Vâng. Anh Chí đỡ Quỳnh ngồi xuống một tảng đá rồi bảo Quỳnh: "Em cứ ngồi im ở đây nha, một lúc chân hết đau rồi hãy đi, nếu mà đau quá thì gọi điện cho anh để anh đưa về." "Anh phải đi theo công đã, đến giờ rồi." "Vâng." Quỳnh ngồi một lúc thì hết đau, cô men theo đường mòn đi lên trên đồi. Lúc này mọi người đã bỏ phân được mấy hàng rồi. Cô mở bao phân đổ ra, trộn mấy loại với nhau để lát nữa mọi người chỉ việc tới lấy. Mãi đến quá giờ trưa thì mới xong hết. Người đi làm dẫy cho ông Tiến với bà Tâm đều là người làm nờ lâu năm. Họ quen dẫy quen cả công việc ở đây, hôm nào mưa thì về sớm, hôm nào mà nắng giá hoa thì tự khắc nói với nhau làm bù vào khoảng thời gian còn thiếu ngày hôm trước. Người nào người nấy đều rất là nhiệt tình và chịu khó. Chân còn đau nên Quỳnh đi hơi tập dẫy một chút, đi cả một lúc lâu mới về tới nhà. Đến giờ ăn cơm, mọi người vẫn ăn uống bình thường. Quỳnh cảm thấy hôm nay hai mẹ con bà Thủy vui vẻ hơn ngày thường, cứ thấy cười mãi thôi. Ăn cơm xong, Quỳnh với Long đi về phòng, định bụng là sẽ nghỉ trưa một lát, buổi chiều Quỳnh sẽ chỉ Long tập viết. Long viết còn xấu lắm, nét chữ vẫn còn nguệch ngoạc nên Quỳnh cứ trêu là giống chữ bác sĩ. Bà Tâm đứng bên ngoài nhìn ngắm mấy cây cảnh, lúc trước phải tranh giành lắm mới mua được cái cây này nên bà ấy rất thích, đã để nó ở trước sân nhà cả chục năm rồi lúc nào nhìn nó cũng đẹp đẽ dáng ngời như thế. Bác Tâm ơi." Nghe tiếng gọi, bà Tâm quay lại, thấy Linh đang đi về phía mình. "Có chuyện gì vậy cháu? Cháu nói chuyện với bác một lát được không ạ?" "Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế?" "Chuyện này đúng là có một chút nghiêm trọng thật đấy ạ. Cháu muốn nói riêng với bác thôi." Bà Tâm đi theo Linh ra phía sân sau. Đứng phải cả phút rồi mà Linh cứ ngập ngừng không thấy lên tiếng nói chuyện. "Sao vậy? Cháu bảo có chuyện muốn nói với bác cơ mà, cháu nói đi." Cháu có chuyện này không biết có nên nói với bác hay không. Cháu sợ nói ra sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống yên bình của mọi người. Chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy? Cháu nói cho bác nghe, nhưng mà bác hứa với cháu ấy là phải thật bình tĩnh nha. Có chuyện gì thì cháu nói luôn đi, đừng có ấp úng như vậy. Vâng ạ. Cô ta lấy điện thoại rồi đưa cho bà Tâm xem những bức ảnh mà cô ta đã chụp lại. Bà Tâm giật mình khi nhìn thấy tấm ảnh Chí ôm quỷ ở ngay lối đi lên dãy Sao cháu lại có những tấm ảnh này? Cháu nhìn thấy cảnh tượng này mấy lần rồi, nhưng mà cháu không dám nói. Hôm nay cháu đánh liều chụp lại để cho bác xem. Bác cứ tin tưởng cô ta như vậy, nhưng mà cô ta lại không coi bác ra gì đâu. Cô ta lén lút qua lại với người đàn ông khác đó bác. Bởi vậy cho nên ấy là thái độ của cháu với cô ta cũng không có chút nào tôn trọng là vì thế. Cháu rất ghét cái loại người á không đứng đắn đàng hoàng. Bà Tâm xem đi xem lại bức ảnh, không thể tin vào mắt mình. Lúc này bà ấy rất muốn biết sự thật, rất muốn đến thẳng chỗ Quỳnh mà hỏi cho ra nhẽ, nhưng bà ấy lại sợ, sợ đây chỉ là hiểu lầm, sợ Quỳnh nghĩ bà ấy không tin tưởng, sợ tình cảm giữa hai mẹ con bị rạn nứt. Quá nhiều nỗi sợ cùng một lúc trong lòng bà ấy vào thời điểm đó. Bà ấy vội vàng nói với Linh, "Cháu xóa ngay mấy tấm ảnh này đi, nhớ là không được nói cho ai biết nghe chưa, đây là chuyện bác nhờ cháu." "Sao phải xóa thế ạ? Rõ ràng là cô ta sai cơ mà." Bác không phải đưa tấm ảnh này cho tất cả mọi người cùng xem Để biết bộ mặt thật của cô ta chứ ạ Bác phải hỏi kỹ lại chuyện này đã Lỡ đâu đó chỉ là hiểu lầm Nhưng mà Tận mắt cháu đã nhìn thấy họ ôm ấp nhau mà Những thứ mà nhìn thấy Chưa chắc đã là sự thật đâu cháu Chỉ có người trong cuộc mới biết được Cháu nhớ lời bác chưa Đừng có đưa cho ai xem Bác nói vậy thì cháu xin nghe vậy ạ Cháu sẽ không nói cho ai đâu Nên bác đừng lo Vậy bác cảm ơn cháu trước Vâng Kể từ lúc nhìn thấy tấm ảnh đó, là trong lòng bà Tâm cứ lăn tăn mãi, đêm mà ấy cũng không thể ngủ, bà ấy sợ Quynh không thật lòng thương Long, sợ Long bị điều ấy mà tổn thương, sợ tất cả những hy vọng mà bà ấy đang xây dựng có thể đều sụp đổ. Giữa đêm, bà ấy lén đưa tay lau nước mắt, có những chuyện muốn rõ ràng ngay lập tức nhưng lại không thể. Hôm sau, Quynh chuẩn bị đi làm như mọi ngày, bà Tâm đến chỗ Quynh rồi nói: "Hôm nay con ở nhà đi." Mẹ thấy Long không được khỏe, con ở nhà chăm sóc cho Long nhé. Con đang định hôm nay đi lên giãy để trồng mấy khóm rau bí với rau mướp ở chỗ đôn cho hôm qua đó mẹ. Mưa thế này trồng rau sẽ tốt lắm. Con ở nhà đi, không cần phải lúc nào cũng lên giãy làm việc đâu, đã có mọi người rồi, mẹ thuê người làm để cho các con khỏi vất vả. Vâng ạ, vậy hôm nay con không lên giãy nữa, con ở nhà cùng với anh Long học bài. Rồi Quỳnh đi vào trong phòng, Quỳnh đồng ý nhanh lắm chẳng có biểu hiện gì là muốn đi lên dãy để có thời gian riêng tư với trí gả. Bà Tâm lại tự trách mình, chỉ vì vài ba câu nói của người ngoài mà trong lòng hoài nghi. Nhưng mà bảo bà ấy ngay lập tức hết nghi ngờ, thì nói thật là bà ấy không làm được, cần phải có thời gian để bà ấy tìm hiểu thật kỹ. Mẹ làm gì mà đứng thất thần thế? Chỉ một câu hỏi của Trâm thôi mà cũng khiến cho bà ấy giật thót mình. Mẹ đang làm gì mờ ám đúng không? Con bé này, ăn nói linh tinh. Hôm nay bà ấy không đi làm hả mẹ? Con nói ai cơ? Thì con dâu yêu quý của mẹ chứ còn ai nữa. Mẹ bảo con bé ở nhà với Long, mấy hôm nay Long nó không được khỏe, thằng bé ở nhà một mình cũng tội. Với lại trên dãy có nhiều người làm rồi, con bé cũng không cần phải lên đó làm gì. À, mà có chuyện này con muốn nói với mẹ. Chuyện gì? Con lại gây nợ ở đâu phải không? Con nợ ai, nợ bao nhiêu rồi? Mẹ buồn cười thật đấy, con nợ nần cái gì ấy? Mà sao mẹ cứ nghĩ xấu về con thế? Sao nay con đâu có đi chơi đâu mà nợ với nần? Thế có chuyện gì? Mẹ đừng quá tin tưởng hai mẹ con bà thủy đó nha, không tốt lành gì đâu. Mẹ tưởng con quý hai mẹ con nhà bà ấy lắm cơ mà. Quý hóa gì, con nhắc mẹ như thế thôi đấy. Mất công một lúc nào đó, mẹ với con dâu yêu quý của mẹ lại bị họ chia rẽ. Nghe chồng nói vậy, bà Tâm cũng đem nỗi lòng của mình ra để giải bày. Thật ra có chuyện này, Mẹ suy nghĩ suốt từ hôm qua đến giờ. Con biết ngay mà, nhìn mẹ tâm trạng như vậy ấy thì chắc chắn là có chuyện rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Ngày mai nắng lên của tác giả Trương Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S, diễn đọc Kim Thành.